Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đỏ mặt gãi gãi đầu Không Sâu như tao Lấy đâu ra ai thèm Tao vẫn ở một mình Như là cây cột Đứng chờ vơ thôi Còn may Thở len cũng cúi đầu Lấy nhí Em cũng vậy Người ở trong buôn trống thế em Sợ như là gặp con lợn nò, nòi Ở trên dãy Em Em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 Nói đoạn, già tiến lên, cầm đèn pin, soi đường, tiến vào trong miệng hăng. Ông Mang cùng đều bé nuốt nước bọt nhìn nhau, rồi cũng bám theo sau già Đây là lần thứ ba mà đều bé bước chân vào. Mỗi một lần lại mang một cảm giác khác nhau, khó mà tả nổi. Trước mặt là cái khe đá, dẫn vào chỗ đặt cái quan tài già làng định bụng lách qua để vào bỗng nhiên ông nghe thấy con bọ ngài của mình kêu lên trên chip nó co rốm lại run rẩy con cường thi bấy giờ nhoáng một cái từ trong bóng tối nó chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.